đến khi mồ hôi thấm đà hắn mới dừng lại. Tháng bảy trời càng lúc càng nắng, cao đông tính một chút thì thấy gần dơ cả ngày phải đến mười giờ đêm hắn mới đi ngủ. Sáu giờ sáng liền dậy ngồi tập luyện gần tiếng để đảm bảo sức khỏe cả ngày. Đoàn đại biểu của giáo sư tiêu hòa cuối cùng đã hài lòng ra về. Cao đông yêu cầu trung dự quân đặc biệt cùng đoàn đến khảo sát huyện phong đỉnh về tài nguyên trai trúc phân tán và việc xây dựng nhà máy. Chiều qua phó thị trường lý đại phú cũng đi cùng cả đoàn đến quận Đông Giang, quận Nguyễn Văn Linh. Nói chung đoàn của Tiểu Hoa rất hài lòng với chuyến đi đến Ninh Lăng. Đây là mở đầu rất tốt, Tiểu Hoa dẫn đầu tổ nghiên cứu về áp dụng vật liệu xây dựng mới từ tre đã đăng ký độc quyền ở hơn 10 hạng mục quốc tế, hơn nữa được tổ chức tre quốc tế tán thành. Hạng mục này rất đáng chú ý, cả đồng yêu cầu Lý Đại Phú phải chú trọng cố gắng để hạng mục này đầu tư vào Ninh Lăng. Đã có nhiều công ty vật liệu xây dựng muốn đứng ra liên hợp khai thác với Đại học An Nguyên. Hơn nữa, công ty vật liệu gỗ Ando cũng có ý tham gia hạng mục này. Ngay cả Dương Thiên Bội cũng gọi điện tới hỏi về hạng mục này, làm có đông có chút ngạc nhiên. Công ty gỗ Ando đã hợp tác khá lâu dài với tập đoàn Thiên Phú. Giám đốc công ty này là bạn kinh doanh tốt của Dương Thiên Bội, y cũng chào mời Dương Thiên Bội về tương lai tốt đẹp của hạng mục này. Cá Đông cũng giới thiệu qua tương lai của hạng mục và ưu thế của Ninh Lăng. Hắn đề nghị tập đoàn Thiên Phú có thể lấy hình thức cổ phần để cùng công ty gỗ Ando và đại học An Nguyên hợp tác thúc đẩy hạng mục này. Đây là hạng mục rất có tương lai, tập đoàn Thiên Phú vẫn hy vọng có thể tiến vào ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Cá Đông cũng đề nghị bọn họ không nên dễ dàng dính vào mấy ngành vật liệu xây dựng truyền thống như sắt thép, xi măng bởi đầu tư lớn, hơn nữa dễ bị chính sách ảnh hưởng. Bị việc bảo vệ môi trường ảnh hưởng cạn trở Hơn nữa, thời gian thu hồi vốn lâu Nhất là bây giờ, nhiều công ty đầu tư vào ngành này Nên sự cạnh tranh là rất mạnh Như vậy không bằng đầu tư vào vật liệu xây dựng tre gỗ Đương nhiên nếu có ngành vật liệu xây dựng Có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao Và bảo vệ môi trường tốt Thì cũng có thể thử Mà vật liệu xây dựng bằng tre Để bảo vệ môi trường của tiêu hoa Chính là phù hợp với ý đồ của đầu tư tập đoàn thiên phú Bí thư cao, thị chúc tới Vấn đề vừa lên tiếng, Trúc Văn Khôi đã xuất hiện trước cửa phòng. "Ồ, Văn Khôi đến à, vào ngồi đi." Bí thư Cao, "Đến giờ ăn rồi, ngồi mãi ở văn phòng không có lợi cho sức khỏe. Thị trưởng Chung vừa gọi tới bảo tôi tới hỏi ngài xem có rảnh không, nếu có thì sang bên cạnh ô giang ăn." Trúc Văn Khôi nói khá tỉ ý. "Ồ, bên cạnh ô giang, Đây không phải sao?" Cả đồng chí đã cửa sổ và nói. Là phía đông Âu Giang Trục Văn Khôi cười hái hả Ờ hiểu rồi đi Đồng chí dược quân nếu cô hứng thú như vậy Còn bảo anh tới mời tôi Tôi sao có thể không đi Cả đồng cười nói Đi xe của tôi đi Đi một xe là đủ rồi Xe Audi A6 chạy dọc trên bờ đê sông Âu Giang Từ cửa sổ nhìn đa thì thấy Đây là vùng đất thấp Có vẻ như giống phía nam sông Tú Hà Khi chưa khai thác Nơi đây chạy dài về phía nam đến gần 4 km Nơi đây đổ đầy vật liệu xây dựng bỏ đi Có thể nói nơi này rất tiêu điều hoang vu Bí thư cao Đây là bãi rác vật liệu xây dựng của thị xã chúng ta Tất cả rác thải xây dựng của thị xã Gần như đổ hết về đây Đội cảnh sát giao thông không quản được Từ quốc lộ 915 chạy đến đây có nhiều chỗ rẽ Đội cảnh sát giao thông muốn chặn xe đổ trộm cũng không được bọn họ chuyên đổ đêm Nếu không xe chạy trên đêm mà đổ Trục Văn Khôi thở ra một tiếng Bảo bành trường quý dừng xe lại Cơn lũ năm 98 đã xé đắt hệ thống đê điều ở đây, làm cho hai xã, thị trấn phía nam bị tai ương. nhưng nó cũng đã giảm lũ tràn vào nội thành. Nơi này hiện nay còn lưu lại không ít dấu vết của trận lũ đó. Bây giờ không chỉ có đắc thải xây dựng, còn cả đắc thải sinh hoạt cũng đem tới. Nếu không khống chế thì chỉ sợ không đầy hai năm tới, ở đây sẽ bốc mùi. Trúc Văn Khôi nói thêm, cả đồng có thể cảm nhận ý đồ của hai người Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi. Mặc dù Trung Dự Quân hoặc sáng hoặc tối hỏi các đồng về ý kiến với phương án quy hoạch đô thị, nhưng các đồng vẫn chưa trả lời thuyết phục, điều này làm Trung Dự Quân có chút bối rối. Nhưng Trà Ta, Trúc Văn Khôi lại rất tự tin. Ngày đó khi trao đổi với Cao Đồng, y cảm thấy Cao Đồng không phải người câu ổn định, đối phương là người có tầm nhìn xa, chẳng qua tại sao bây giờ chưa tỏ thái độ thì y không rõ, có lẽ thời cơ chưa thành tục. Đồng chí Dự Quân, Văn Khôi Các anh xem nơi này thấp, hơn nữa gần sát bờ sông, nước sông Ô Giang chảy vào không nói, nhưng làng chúng ta mưa nhiều, ngập mưa to thì nơi này sẽ thành sông. Cả đồng xuống xe, đứng trên bờ sông nhìn một lúc rồi nói. "Ha?" Trung Dục Quân cùng Trúc Văn Khôi đứng sau nhìn nhau với vẻ vui mừng, hai người không ngờ vào lúc này Cao Đồng đột nhiên họ như vậy, chẳng lẽ là Cả đồng mấy hôm nay vẫn suy nghĩ một tin tức. Đàm Lập Phong đã một lần nữa trưng cầu ý kiến về bản quy hoạch đô thị. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu là do Tổng Giám đốc Công ty Khai thác Đô thị Trúc Trung Nguyên không có cùng quan điểm với y. Mặc dù Cao Đông không tin Đàm Lập Phong thiền cận như vậy, nhưng sự thật trước mắt chính là đại lộ Ngô Đồng đã dừng thi công. Đây là điều Quyết Toàn Hiếu gọi điện thông báo cho án biết. Hứa Kiều cũng gọi tới mơ hồ nói một chút, điều này làm Cao Đông phải nghĩ đến câu người đi trả lạnh. Mình đi không nói, ngay cả phương án Đinh Pháp cho phép mà vẫn điều chỉnh, xem đà Đàm Lập Phong này đúng là rất cầu thị. Điều này cũng có nghĩa Quy hoạch đô thị của Hoài Khánh Sẽ một lần nữa được điều chỉnh Có lẽ sẽ giảm một chút công trình công cộng Mà bọn họ cho rằng không cần thiết Một ít nơi trồng cây cũng được giảm Nếu Hoài Khánh đã bỏ tư tưởng của hắn Vậy tại sao hắn không thể thực hiện nó ở Ninh Lăng Thực tế mà nói Quy hoạch của Trung Dực Quân còn khoa học Hợp lý hơn so với bản quy hoạch Của hắn đưa ra ở Hoài Khánh Bây giờ đối phương chỉ thiếu đủ lực lượng Áp dụng phương án này mà thôi Mà hắn lại không thiếu lực lượng. có lẽ do biết quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh bị đình trệ nên Cao Đồng mới quyết định ủng hộ Trung Dực Quân. Mặc dù bây giờ có thể gặp rất nhiều khó khăn và cản trở, ví dụ như tài chính để chống đỡ, hơn nữa có thể làm cho Trung Dực Quân nhận cơ hội đạt được một chút tài nguyên mà ở thời Hoàng Lăng ý không đạt được, chẳng qua Cao Đồng không cần. Nếu hắn làm bí thư thị ủy mà suốt ngày lo vì công việc có thể không chế được thị trường hay không, như vậy không bằng hắn sớm tự chức cho xong. Bí thư Cao, tình hình không đến mức như ngài nghĩ. Ngài nhìn xem, vùng này địa thế mặc dù đất thấp, nhưng đi dọc theo nơi này sẽ cao lên, nếu như khai thác thì đầu tiên là phải tiến hành hệ thống thoát nước thật tốt ở nơi này." Trương Văn Khôi rất thương phấn nên Bội vàng giải thích, y không hi vọng bởi vì chi tiết nhỏ này mà cơ đông thay đổi suy nghĩ. "Đúng thế, Bí thư Cao, vùng này ít nhất rộng gần 56 km vuông và được bỏ hoang như thế này, Mà giai đoạn 2 của khu khai phát đã chiếm hết khu vực ruộng tốt của thị xã Mà khu Hà Nam quận Tây Giang cũng cơ bản lấy hết đất ven sông Sang giai đoạn 2 cũng sẽ lấy tới ruộng là chính Nếu như đội thành tiếp tục mở rộng và không tính tới cải tạo đội thành cũ Thì chỉ có thể lấy ruộng Vậy tại sao chúng ta không tính tới nơi này? Trung Dược Quân vui vẻ nói Đồng chí Dược Quân Anh đừng nói thêm mấy thứ đó để tôi động tâm Con người của tôi anh tiếp xúc nhiều sẽ biết Nếu tôi cho rằng quan điểm của anh là chính xác vậy tôi sẽ kiên quyết ủng hộ Cao Đông lạnh nhạt nói Nói thật trong quy hoạch của anh Hấp dẫn thôi nhất không phải là Mâu thuẫn xã hội và chi phí quá cao Khi giải phóng mặt bằng nội thành cũ Cũng không phải là kéo kinh tế đông giang phát triển Rồi mang tới lợi ích xã hội lớn Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi Đều rất kinh ngạc nhìn hắn Không vì hai nguyên nhân này Còn có thể vì cái gì Trung Dược Quân vẫn cho rằng. Làm cao đông động tâm là do nguyên nhân kinh tế Không ngờ đối phương lại phủ nhận thẳng nguyên nhân này ừ, Có thể nói Quan điểm của tôi thì Có lẽ hơi vì lợi ích cá nhân hoặc hư vinh Tôi chú trọng lời anh nói Đó là giữ lại phong cách kiến trúc lịch sử Của Ninh Lăng chúng ta Để chính là thương hiệu cho nội thành Ninh Lăng Cơ đông thản nhân nói Chúng ta không thể làm tội nhân lịch sử Phát triển kinh tế chậm một chút cũng được Nhưng nếu chúng ta phá hủy lịch sử dân tộc và đặc sắc của một đô thị, chúng ta không bao giờ lấy lại được nó. Chỉ đơn giản như vậy sao? Hoặc là rất có tinh thần dân tộc sao? Trung dự quân có chút không tin, hoặc là khi phách đột nhiên tót lên trên người của đối phương, làm y không thoải mái nên y muốn chơi bỏ đạo lý thoạt nhìn khá thô thiển này. Người nhỏ hơn y chục tuổi mà vừa nãy lại cho mình cảm giác như một ngọn núi đứng sừng sững ở đó, điều này làm Trung dự quân có chút buồn bực. Thậm chí làm y không còn hưng phấn khi đối phương ủng hộ bản quy hoạch đô thị của mình. Trục Văn Khôi lại không nghĩ nhiều như Trung Dược Quân. Cũng không phải y là kẻ không có suy nghĩ mà thân phận của y là phó thị trưởng đã quyết định y phải phục tùng dưới quyền lực của Bí Thư thị Ủy. Dù y là phó thị trưởng có đủ tự tin đến đâu nhưng trước mặt Bí Thư thị Ủy cũng phải thu mình lại. Bí Thư Cao Láo Trúc tôi là người thu lỗ nên không nghĩ nhiều như vậy. Tôi thấy ngài có vẻ nhất trí với quan điểm của thị trường chung Nhưng tôi lại nói thẳng một chút Muốn khai thác khu vực này thì Cần rất nhiều tiền Bên Đông Giang theo tôi tìm hiểu thì Nơi này là đất tập thể Một bộ phận thuộc về cơ quan thủy lợi Nhưng sau khi điều chỉnh vẫn không có quyền thực sự Nói đây là đất không có chủ quyền cũng không quá Hà hà Bí thư cao Thị trường chung đây là việc làm ăn không vốn nhưng lãi to Trục Văn Khôi cười phá lên Như con trồn đứng trước mặt con gà Lão Trúc, là anh nghĩ có việc tốt như vậy hay là muốn lừa tôi vào thị trường dược quân? Cao Đông cười nói. Dù Đông Giang tặng không khu đất này cho anh, tôi hỏi anh sẽ khai thác nó như thế nào? Khai thác ra rồi định làm gì? làm khu công nghiệp tập trung hay là nhà ở? Hay là anh cảm thấy nó có thể thành trung tâm thương mại của Ninh Lan chúng ta? Dòng điệu trêu chọc của Cao Đông làm mặt trung dược quân hơi nóng lên nhưng thật ra Trúc Văn Khôi lại không quá để ý. Bí thư cao, thời buổi này ngài đi câu cá cũng cần có mồi mà, đầu tư cơ sở vật chất là không thể thiếu, nhưng đây là vụ làm ăn lâu dài. Khu đất này nếu như chúng ta có quy hoạch đo, đo đàng thì tôi không tin ngài không thấy được lợi ích của nó. Cả đồng khá thích thú với sự thẳng thắn của trung dược quân. Lão Trúc, anh định đưa ra quy hoạch như thế nào? Anh không phải chỉ dựa vào quốc lộ chiếc 15 và cây cầu là muốn chuyển dân chúng nội thành sang đây chứ? Quận Tây Giang phát triển khu Lâm Giang cùng khu Hà Nam đã phải thắt lưng buộc bụng để làm cầu qua sông Tú Hà, nếu như muốn làm cầu thì đầu tư bao nhiêu tiền anh đã tính chưa? Tiền đến từ đâu? Tài chính tự giá chịu hay là muốn thông qua công ty khai thác đô thị đi vay? Bí thư Cao, tôi nghĩ chắc ngày sớm tính đến việc này. Thị trưởng Chung và tôi vẫn còn đang đau đầu xem thuyết phục ngài như thế nào. Đúng thế, Bí thư Cao, khó khăn lớn nhất chính là cầu qua sông U Giang. Tôi tính toán sơ bộ thì không có 200 triệu là không đủ Đây cũng là việc tôi và thị trường chung đau đầu nhất Trúc Văn Khôi cười ha hạ và nhìn Trung Dược Quân Đồng chí Dược Quân nói một chút suy nghĩ của anh xem Đừng đẩy hết cho lão Trúc như vậy Cả đồng nhìn Trung Dược Quân rồi nói Bí thư cao, thực ra đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì Lúc ở Hoài Khánh không phải ngài đã làm sao Ngài lợi dụng công ty khai thác đô thị thuộc Ủy ban xây dựng Ở Ủy ban xây dựng Ninh Lăng không có công ty này Nhưng tôi thấy thực ra có thể học tập một số thành phố phía đông Là thành lập công ty đầu tư đô thị chuyên môn phụ trách giải quyết các hạng mục xây dựng Cơ sở vật chất khổng lồ của nội thành Nếu không được có thể vay vốn ngân hàng cũng được Tuy nhiên bởi vì không chỉ đơn giản là xây dựng một cây cầu Còn dính tới việc giao cấu hệ thống đê điều của sông ô Giang Và khai thác khu đô thị mới Nên tôi đoán nếu chính thức đầu tư xây dựng Thì ít nhất cũng cần gần tỷ Một tí. Cả đồng hít sâu một hơi, nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Người này đúng là miệng động, còn chơi lớn hơn cả hắn khi còn ở Hoài Khánh. Nhưng cả đồng không thể không thừa nhận kế hoạch này làm người ta kích thích. Một tỷ là con số như thế nào? Dù là chế làm 2-3 năm đầu tư thì cũng là con số làm người ta sợ hãi. Có lẽ nếu thực hiện sẽ khiến kinh tế đồng giang phát triển mấy bậc. Đây là đang mạo hiểm. Nếu không có trụ cột kinh doanh, thương mại, dịch vụ phát triển với tốc độ cao làm chỗ dựa, không có quá trình đô thị hóa với quy, quy mô lớn làm cứu trợ thì đây chính là xây nhà trên không, chỉ điều kiện tài chính này đủ để kéo tài sản linh lăng vào địa ngục. Cát Đồng nhìn Trung Dự Quân đang liếm môi, hắn có thể nhận ra trong mắt đối phương lộ đó vẻ khêu khích, giống như đang muốn nhìn xem hắn có dám chơi trò này hay không. Cát Đồng cười cười một tiếng, hắn thích mấy trò này. Ba người đứng trên đê thảo luận đến khi trời tối mới về nội thành, có thể nói cả ba đều rất hứng phấn. Chỉ là sự hưng phấn của ba người là khá khác nhau Trục Văn Khôi hưng phấn Khá đơn giản Làm phó thị trưởng phụ trách Vốn được coi là người của Hoàng Lăng Hoàng Lăng bị bắt Trục Văn Khôi vốn nghĩ Mình làm mệt quá phó thị trưởng đã là may Nhưng bây giờ với suy nghĩ của Cao Đông Và Trung Dược Quân Khu Giang Đông này sẽ được xây dựng Mà mình càng phải tập trung tinh thần vào đó Hai vị lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng Có vẻ đã thay đổi cái nhìn với mình Đây chính là thời cơ tốt nhất Để mình thay đổi hoàn toàn Nếu năm chắc thì mình còn có thể tiến thêm Trung dục quân vui vì lý do khác Làm nhiều năm trong hệ thống xây dựng Y vốn luôn suy nghĩ xây dựng một đô thị khang trang giàu đẹp Mặc dù đến Ninh Lăng được hơn nửa năm Nhưng do kinh tế Ninh Lăng còn kém phát triển Tài chính thiếu mà Y vốn không giỏi làm kinh tế Nên nếu muốn trong 2-3 năm đạt thành tích Thì cũng cần có điểm đột phá Đối với Trung dục quân mà nói Việc đẩy mạnh xây dựng thành thị chính là lựa chọn tốt nhất Nhưng sau khi đến, y đã bị hất một cao nước lạnh Bản quy hoạch đưa ra bị người ta kiên quyết phản đối Làm ý tỉnh ngộ Chẳng những bí thư thị ủy từ chối cho ý kiến Ngay cả các phó thị trưởng gần như đều phản đối hết Trở ngại này đã ảnh hưởng nhiều đến tính tích cực của Trung Dược Quân Hơn nữa, Hoàng Lăng là kẻ độc đoán làm cho Trung Dược Quân Là thị trưởng càng thêm nhuốn mình Đến khi cao đông tới thì cục diện mới có thể thay đổi Cao đông tuy cứng đắn Thậm chí có nhiều điểm rất cố chấp Nhưng tổng thể mà nói, Chung Dực Quân cảm thấy có thể hợp tác, bởi vì hai người đều có mục tiêu chung là làm thế nào để đạt thành tích chói mắt. Có lẽ sự nhận định thành tích của cả hai là khác nhau, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hai người bắt tay hợp tác. Đây là điều mà hai người cũng hy vọng, mà Chung Dực Quân cũng hy vọng được cao đông ủng hộ để đạt thành tích tốt đẹp khi làm thị trường ở Ninh Lăng. Việc xây dựng và khai thác khu giang đông này chính là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của Chung Dực Quân. Quy hoạch lớn như vậy, Gần như đặt tài chính Ninh Năng vào hoàn cảnh rất nguy hiểm Xây dựng khu Giang Đông không đơn giản chỉ là làm một cây cầu vài con đường là được Đến như thực hiện một khu khai phát mới thì nó không có tác dụng Theo ý của Trung Dược Quân chính là Chuyển nội thành mới của Ninh Năng về khu Giang Đông hai bên Một nội thành mới với sự hiện đại Nội thành cũ và kiến trúc văn hóa đối lập sẽ hấp dẫn người tới nhiều hơn nữa Tâm trạng cao đông lại nửa mừng nửa lo Nhưng nói tóm lại hắn mừng nhiều hơn lo Quy hoạch đẩy mạnh xây dựng khu giang đông này của Trung Dực Quân chính là điều Cao Đông vẫn suy nghĩ. nhưng án cũng biết Trung Dực Quân cũng có một phần vì lợi ích cá nhân. Cao Đông muốn biến Ninh Lăng thành đô thị hấp dẫn đặc biệt của tỉnh, thậm chí cả nước, làm cho Ninh Lăng lắng động các công trình kiến trúc lịch sử, đó đó truyền thống dân tộc cũng có thể để tính lịch sử truyền thống thành thương hiệu trong thời đại mới. Cao Đông cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Trung Dực Quân là muốn lợi dụng mình để đạt thành tích, nhằm lên chức. Thậm chí trong bản quy hoạch của Trung Dược Quân Cũng không nhắc nhiều tới một điểm quan trọng nhất là Xây dựng đô thị quy mô lớn như vậy để làm gì Dùng cho kinh doanh hay là dịch vụ Cả đồng không tin đối phương không nghĩ đến điểm này Có lẽ Trung Dược Quân cũng không nắm chắc nên cố quên đi Hoặc là nói y cảm thấy mình nắm chắc cái điểm này Vì thế Trung Dược Quân đầy sang cho mình Phát triển công thương nghiệp, thu hút đầu tư Nói thì ai cũng biết nhưng làm thực tế lại khác Đó là cần phải đưa được cái gì đó ra Không phải anh chỉ dựa vào mồm mép hoặc mấy bài viết láo lừa được người, thu tài chính ngành năm chính là con số chính xác nhất để nhận định. Trong quá cao đông lại không quá để ý đến việc này, nguyên nhân chính là hắn muốn dùng động tác lớn như vậy để kích thích lòng người. Mười năm tới kinh tế Trung Quốc, thế giới sẽ đón thời kỳ phát triển nhanh chóng, mà việc đô thị hóa ở Trung Quốc càng tăng tốc độ hơn nữa, đô thị nhỏ như Ninh Lăng đúng là có cơ hội giật lớn. Chính xác mà nói, tụ cột ở Ninh Lăng không bằng ngoài khánh nhưng nó lại có vị trí địa lý hơn Hoài Khánh. Hoài Khánh nằm sát Ando, bị Ando che khuất, khoảng cách mấy chục km khiến cho Hoài Khánh dù phát triển như thế nào cũng chỉ là một điểm nhấn cho Ando, nó không thể phát triển thành một đô thị độc lập mà dễ thành vệ tinh cho thành phố Ando. Bản thân Cao Đồng chưa bao giờ muốn làm bàn đạp cho kẻ khác, ở điểm này Ninh Lăng mới là sân khấu cho hắn thi triển, đây chính là nguyên nhân cơ bản để hắn đồng ý phương án của Trung Dược quân. Ninh Lăng phải tạo dựng thành lá cờ đầu của đô thị hoàn mỹ ở khu vực An Đông, Tương Tây Đương nhiên, nó cũng cần có công thương nghiệp và dịch vụ hung hậu để hấp dẫn khu vực xung quanh Đường sắt Tây Liễu, Cảng Ninh Lăng cùng với đường sắt An Tương Cao tốc An Tương chính là điều kiện quan trọng nhất để biến Ninh Lăng thành đô thị trung tâm của khu vực Nếu như nói hình tượng đô thị là vẻ ngoài, như vậy trụ cột kinh tế chính là dòng máu Mà linh hồn đô thị chính là sự khao khát tiến lên của toàn bộ dân chúng đô thị đó Đối với rất nhiều cán bộ cấp chính huyện ở thị xã Ninh Lăng mà nói, ngày 28 tháng 7 năm 2002 là một ngày cả đời bọn họ không có thể quên. Hội nghị thị ủy mở rộng như vậy làm cho người ta hiểu tại sao Cao Động lại được gọi là Cao Lão Hổ. Cũng trong hội nghị này chính thức xác định quyền lực tuyệt đối của Cao Động ở Ninh Lăng, cũng làm cho danh xưng Cao Lão Hổ chính thức thành lập. Vị thế sau này nhiều người ở Ninh Lăng gọi hắn là vậy. Theo yêu cầu hội nghị, đầu tiên do bí thư Chủ tịch các quận, huyện, trưởng ban, ngành, thị xã phát biểu về tình hình công việc hiện nay. sau đó chú trọng phân tích nguyên nhân khiến cho công việc không trôi chảy, cuối cùng là đưa ra biện pháp giải quyết. Lục kiếm dân thay mặt thị ủy yêu cầu mỗi người phát biểu không đầy 10 phút, trong đó nói về tình hình công việc không quá 2 phút, phân tích nguyên nhân vấn đề không quá 3 phút, nói về biện pháp giải quyết và ý tưởng trong công việc không quá 5 phút. Yêu cầu đó đáng như vậy làm các vị đại biểu đều nhận ra hội nghị lần này khác trước lãnh đạo quận huyện báo cáo xong sẽ do thị trưởng trung dự quân bình xét, sau đó do bí thư thị ủy cao đông bình xét. các thường vụ thị ủy cũng tiến hành cho điểm từng vị đại biểu. cuối cùng do văn phòng thị ủy thống nhất đánh giá và đưa vào số liệu khảo sát cuối năm. mà các ngành báo cáo sẽ do lãnh đạo phụ trách đánh giá, rồi do thị trưởng và bí thư đánh giá. cao đông cũng bổ sung mọi người phải chú ý vừa nói đến công việc vừa có thể nói về sự phát triển kinh tế cũng có thể nói đến việc đảm bảo dân sinh có thể nói tới ổn định xã hội phải nói đó tình hình đột xuất nhất hiện nay ở đơn vị không được nói mạnh miệng cao đông nói mặc dù rất nhẹ nhưng người nhạy cảm đều nhận ra câu nói cuối cùng của cao đông chính là có ám chỉ hội nghị tiến hành theo cách bước thăm xem ai đứng ra nói trước đầu tiên do cục thống kê và mặt trận tổ thủ quốc thụy xã phát biểu hai đơn vị này báo cáo khá quy củ Được lãnh đạo phụ trách đánh giá tốt Nhưng khi Trung Dược quân và Cao đông đánh giá Cũng nói khá đơn giản Là mọi người thở dài một tiếng Nghĩ rằng hội nghị mở đầu quy mô khó khăn Nhưng cũng không đến mức khó vượt qua Kiểm tra như mọi người nghĩ Chẳng qua đến kỳ Ban quản lý khu khai phát báo cáo Khương Gió đột nhiên thay đổi Phải nói liệu như hoài báo cáo khá thực tế Phân tích vấn đề tồn tại của khu khai phát Cũng đưa ra vài quan điểm mới Nhưng Cao đông vẫn không hài lòng Hắn đã chuyên bôn nhắc Lưu Nhiêu Hoài và Lô Miễn Dương cần phải phân tích các khó khăn ở khu khai phát một cách sâu hơn mà không phải lấy việc nói việc, càng không thể đổ trách nhiệm do nguyên nhân khách quan. Nhưng bây giờ theo hắn thấy, Lưu Nhiêu Hoài và Lô Miễn Dương mặc dù nhận thức một ít nhưng nếu là ở quận huyện thì còn có thể nhưng ở khu khai phát lại không được. Nhất là sau khi Lý Đại Phú và Trung Dực Quân đều đã được hắn ngồi nói chuyện về ý tưởng ở khu khai phát. Cả Đông cảm thấy cần phải bắt đầu ra tay giải phẫu từ khu khai phát Coi như nhắc nhở một số người nghĩ tình hình hiện nay thế là ổn Bí tư lưu, chủ nhiệm lô, hai người đều ở đây Tôi đã cẩn thận nghe báo cáo của hai người Bữa nãy thị trường đại phú và thị trường dược quân Cũng đều đánh giá tích cực đối với công việc của hai người Cũng đưa ra vài hy vọng Cả Đông cười ha hả nói Chẳng qua quan điểm của tôi có thể khác so với thị trường đại phú và thị trường dược quân hội nghị lập tức trở nên yên lặng, ngay cả tiếng bút rơi cũng ngay thế đó. Lưu Nhược Hoài và Lô Miễn Dương nhìn nhau và cung cười khổ một tiếng. nói thật bọn họ cũng đã đoán trong hội nghị lần này khu phát không dễ qua kiểm tra, chẳng qua không ngờ đợt báo đầu tiên của Bí thư Cao lại nhắm vào mình. lần trước Bí thư Cao đến thị sát cũng không có hài lòng, sau đó hai người đã đến báo cáo với Cao Đông, nhưng Cao Đông đưa yêu cầu quá cao, đó chính là khu khai phát phải là động lực kinh tế chính để phát triển kinh tế cả thị xã, không được thỏa mãn với thành tích trước mắt, muốn ban quản lý phải đưa ra biện pháp có thể thực hiện nhằm giải quyết vấn đề đang gặp phải. Khu khai phát chính là cửa sổ cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lãng chúng ta. Chúng ta cần phải cân nhắc sự phát triển lâu dài và liên tục cho khu khai phát. Ở điểm này lần trước tôi tới thị sát khu khai phát đã trao đổi với hai anh, khu khai phát đã có hành động gì mới trong điểm này hay chưa? Cả đông nói làm cả hội trường yên tĩnh. Khu khai phát đã có hành động gì chưa? Không chỉ có Lâu Như Hoài và Lô Miễn Dương tái mặt, lãnh đạo quận huyện Kha cũng thế. Cả đông ra đao với khu khai phát, khu khai phát đứng đầu toàn thị giá còn bị Cao đông làm khó, vậy con binh thì sao? Ban quản lý khu khai phát chúng tôi sau khi nhận ý kiến của ngài đã tổ chức hội nghị chuyên đề để nghiên cứu làm thế nào để xúc tiến các công ty trong khu vực, nhất là công ty hàng đầu tăng khả năng cạnh tranh, tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm. Đồng thời chúng tôi cũng cân nhắc làm như thế nào để điều tra toàn bộ các công ty, hiểu rõ nhu cầu của các công ty. Đồng thời cũng cổ vũ cán bộ của ban, các công ty tiến hành đưa ra ý kiến để cho năng lực phục vụ của ban quản lý khu khai phát tăng lên. Chúng tôi cũng duy trì một quỹ thưởng cho những ý kiến có lợi cho công việc và sự phát triển của khu khai phát. Sau khi ban quản lý nhận định và áp dụng thử thấy có hiệu quả sẽ thưởng từ một đến ba tệ. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị tổ chức các đêm diễn văn hóa nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa ban quản lý và các công ty. Toàn trường cũng nghe Lưu Như Hoài giải thích, đồng thời cũng chú ý thái độ của Cao Đông với lời giải thích này. Cao Đông một bên nghe Lưu Như Hoài nói, một bên chăm chú ghi chép. Sau khi Lưu Như Hoài giải thích xong, Cao Đông mới bỏ bút xuống. Bí thư Lưu, chủ nhiệm Lô, xem đao khu ghe phát cũng có chút ý tưởng mới, nhưng tôi phải nhắc nhở hai anh một điều. Chỉ có ý tưởng mới thôi là không đủ Hoặc là nói chỉ có suy nghĩ trong đầu là không đủ Tôi thấy suy nghĩ này của các anh là chính xác Nhưng không chứng thực vào thực tế Không thực sự tính đến nhu cầu của các công ty Ví dụ như nâng cao tinh thần văn hóa công ty Để đều là những thứ viết trong sách quản lý Nếu như không cân nhắc tình hình thực tế Thì tôi thấy không có tác dụng gì mấy Cả đồng nói rất sắc bén Là mặt lưu nhơ hoài cùng lô miễn dương Lúc đỏ lúc trắng Nói thật bọn họ cũng thấy lời giải thích của mình là mong cho qua chuyện nhưng ca đồng nó thẳng như thế này lại khác ai chịu cho được ca đồng không hề khai khí nói cũng làm mọi người ở đây run lên gần như mọi người đang suy nghĩ làm như thế nào báo cáo để được bí thư thị ủy hài lòng nếu bí thư cào cũng hỏi mình như thế này thì mình trả lời như thế nào được rồi sau đây còn rất nhiều đơn vị bí thư lưu chủ nhiệm lưu tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân của mình Tất cả do điểm đánh giá chung của hội nghị thương ủy làm chuẩn, nhưng tôi hy vọng khu khai phát là động lực và là cơ sở phát triển kinh tế của Ninh Lam chúng ta. Thì làm như thế nào tăng trưởng sự cạnh tranh của khu khai phát? Tôi thấy chúng ta còn nhiều công việc cần hoàn thiện. Không giấu gì các anh. Tôi từng nhờ mấy người bạn thử đến ban quản lý cố vấn hướng đi cho các công ty. Có người bạn nói cũng được, nhưng có người nói đây chỉ là hình thức. Anh ta chỉ nói một câu là rất bình thường Không có đặc sắc Không có ưu thế so với các khu khai phát khác Tôi cho các anh thời gian 3 tháng Nếu như quan niệm phục vụ Và ý thức chức năng của khu khai phát không thay đổi Tôi sẽ tìm hay anh để nói chuyện Cả đồng nói làm nhiều người hít sâu một hơi Nếu vị bi thư thị ủy này Chẳng những không một mình đi xem Còn mời người xa lạ đến các quận huyện Điều tra thì đúng là rất phiền phức Gần như mọi người đều cảm thấy Khu khai phát bị đánh giá như vậy mới chỉ là mở đầu, không biết còn bao nhiêu báo cáo phải đổi màu hôi. Tôi rất không hài lòng với công việc của cục công an. Tôi chỉ đưa ra ba ví dụ đơn giản: Đoàn ngã tư giữa khu khai phát và quốc lộ chín một tháng qua liên tục có năm vụ tai nạn làm tám người chết. Cảnh sát giao thông đã phân tích nguyên nhân chưa? đã có biện pháp thi hành nào chưa? Đến nay tôi chưa thấy bất cứ hành động gì. Thứ hai, quốc lộ chín từ thủ thành tới tây giang, các xe tải đi qua đây vào ban đêm hay bị chặn đường đòi tiền. cục công an các anh đã có biện pháp nào nhắm vào hành trường? thứ ba, các câu lạc bộ giải trí ở nội thành đầy tệ nạn như ma túy, đánh bạc. cục trưởng anh có biết tài không? tôi mới tới hai tháng và đã nhận được hai cuộc điện thoại phản ánh vấn đề nói rằng con cái bọn họ bị đám thanh niên ngoài xã hội ép hút ma túy tạo ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình bọn họ. mà nếu nạn nghiện ngập này lan tràn thì vấn đề xã hội sẽ như thế nào? Bí thư Lam Quang, tôi không ủng hộ giải thích của anh. Tất cả nguyên nhân khách quan cũng không phải là lý do tại sao có nhiều vấn đề như vậy. Tôi hy vọng sau đây anh cần nghiêm túc kiểm tra công tác công an, không nên chỉ lấy lý do khách quan mà biện bạch. Đối với lời giải thích của Lam Quang, cả đồng nói nhẹ nhàng hơn chút. Mã Nguyên Sinh lúc này đang ngất đẫm mồ hôi, điều hòa không làm y bớt nóng. Mặc dù y là người thứ tư bị cao đông không hề khách khí hỏi, Nhưng Mã Nguyên Sinh tự nhận cao đông có thành kiến với mình Điều này làm y như ngồi trên đống lửa Cục trưởng Mã Anh đừng thầm oán trong lòng Tôi không hiểu khó khăn khách quan của Cục Công an Nhưng đó không phải lý do Mấy hôm trước Thị trưởng Dược Quân cùng Bí Thư Lam Quang Đã báo cáo với tôi về việc Hai phân cục nội thành của Cục Công an Có độ tuổi trung bình cao Trình độ văn hóa thấp Lực lượng cảnh sát và kinh phí thiếu Trang thiết bị cũ Tôi đã phê và mời thị trưởng Dược Quân cùng thị trưởng Liên Hương Cẩn thận nghiên cứu đối với vấn đề biên chế nhân viên công an kinh phí trang thiết bị phải cố gắng ưu tiên dù các phương diện khác chúng ta thắt lưng buộc bụng cũng không thể tiết kiệm ở điểm này tình hình an ninh trật tự của một đô thị với sự phục vụ hành chính của công an biểu hiện đến hình tượng đô thị đó thậm chí có thể nói có tác dụng rất quan trọng tôi có thể đưa ra ví dụ bản thân mình để nói rõ vấn đề này cao đông cũng giới thiệu việc khi mình còn làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu phát huyện giang khẩu Vụ vụ án bắt cóc mà kéo nhà đầu tư Quảng Đông từ huyện Lộc Sơn sang Giang khẩu. Lúc ấy, Bí thư huyện ủy Lộc Sơn cũng chính là thị trưởng Dương Văn Chí, thành phố An đô bây giờ, mà lúc ấy Bí thư huyện ủy Giang khẩu cũng là bí thư Đảng ủy khu khai phát công nghệ cao An đô, Lô Vệ Hồng. Mọi người nếu không tin, có cơ hội có thể xác thực. Nói cái khác, một chuyện có lẽ mọi người nghĩ nó rất nhỏ, nhưng lại quyết định đến một hạng mục vài chục triệu. Vì thế, cục chứng mã cũng như các ngành khác, tôi cho anh thời gian. Do tính phức tạp và đặc thù của an ninh trật tự nên tôi cho các anh ở 5. Tất cả điều kiện anh đưa ra tôi sẽ mời thị trưởng Dực Quân cùng thị trưởng Liên Hương cố gắng thỏa mãn. Nhưng nếu tình hình an ninh trật tự vẫn không thay đổi thì tôi sẽ hỏi anh. Mã Nguyên Sinh sớm biết cao đông vừa đến thì chức cục trưởng cục công an thị xã của mình sẽ khó yên ổn. Cao đông mặc dù không phải kẻ cố thủ thất báo, nhưng anh muốn nói, hắn không để ân oán trước đây vào lòng, Mã Nguyên Sinh không tin, nhưng nghi phải thừa nhận cao đồng chuẩn bị quá chú đáo làm mình không thể phản bác. cũng may làm quang giải thích giúp mình là mình không đến mức không thể chống đỡ. hội nghị kéo dài tám giờ ba sáng đến mười giờ trưa mới kết thúc. sau đó cùng ăn ở nhà ăn ủy ban thị xã. chiều bắt đầu từ hai giờ kéo dài đến sáu giờ. kỷ luật hội nghị lần này rất tốt tất cả nhân viên tham gia đều phải tắt chuông điện thoại không được nghe trong hội nghị. ngay cả cao đồng điện thoại di động đều do thư ký cầm. Việc quan trọng chỉ nghe vài câu rồi xong, sau đó nhanh chóng về chỗ ghi chép. Hơn 20 đơn vị báo cáo, có hơn 9 đơn vị bị điểm danh phê bình, hơn nữa mỗi lần cao đông đều nói rất sắc bén, vì thế có ba đơn vị được khen đều vui mừng ra mặt. Mặc dù buổi trưa chỉ có hơn tiếng, cũng không có ít tránh văn phòng và thư ký chạy tới trao đổi với lãnh đạo chủ yếu xem chiều nên báo cáo như thế nào, mong báo cáo càng nơi rõ ý đồ hơn. So sánh với buổi sáng không ít người đã có kinh nghiệm, nên buổi chiều các đơn vị lãnh đạo báo cáo đơn giản, ngắn gọn hơn nhiều. Hơn nữa, khi đưa ra vấn đề và biện pháp giải quyết càng thêm có tính thực tế. Cuối cùng, Cao Đông đã nói trêu chọc, nếu hội nghị lần này có thể khiến các đơn vị thay đổi thì đó chính là thành tích lớn nhất. Sáng hôm sau, Cao Đông dành nửa tiếng trình bày ý kiến của mình về tư tưởng tác phong của cán bộ thị xã sau 2 tháng nhậm chức. Cũng đưa ra báo cáo về việc làm như thế nào để phấn chấn tinh thần chuyển biến tư tưởng, thay đổi tác phong, phấn đấu vì sự phát triển của Ninh Lăng. Nhật báo Ninh Lăng đã dành trang nhất để đăng tải bài phát biểu của Cao Đông. Bản báo cáo này của Cao Đông thực ra cũng không dài. Trong báo cáo đưa ra yêu cầu trong 3 năm khiến GDP, thu nhập bình quân của Ninh Lăng tăng lên rõ rệt. Đề nghị này được các đơn vị thảo luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến vị Bí thư thị ủy từng sáng tạo kỳ tích kinh tế ở Hoa Lâm, Tây Giang và khu khai phát sẽ chuẩn bị dùng Động tác gì lớn thay đổi cục diện kinh tế hiện nay của Ninh Lăng Cao Đông Cậu đứa yêu cầu trong 3 năm tiến vào top 5 của tỉnh Có phải quá cao không Vừa liên hương cũng không biết Cao Đông sau lại kéo mình đi một vòng quanh đội thành Sau đó lại lên bờ đê hoang vu 3 năm lọt vào top 3 Nhìn qua thì cao Nhưng tôi tính sơ qua rồi Thứ nhất năm nay không tính sang năm mới là khóa mới mà nói khác khác chính là 3 năm rưỡi Cao Đông cười nói Đi cùng Vưu Liên Hương hắn thực ra không cần e ngại gì nhiều, Chỉ được chút lợi nửa năm mà cậu vui như vậy sao Vưu Liên Hương lắc đầu Không làm bên ủy ban thì không biết Bây giờ mình biết chỗ khó xử của nhà nghèo Khắp nơi đều cần tiền Câu chứng trọi đá đúng là rất ợp tâm trạng của tôi bây giờ Vưu Tị đừng bi quan như vậy Trời sụp cũng có núi cao đỡ mà Ít nhất bây giờ tôi không phải cao hơn chị sao Cao Đông cười nói Dù chị không tin vào Ninh Lăng thì cũng nên tin vào tôi mà. Hơ, Ninh Lăng còn hơn 5 triệu người. nó khác so với Hoa Lâm hay Tây Giang. Hoàng Lăng mất 4 năm mới đi được 4 bậc. Hơn nữa nói khó nghe một chút là nhờ công lao mà cậu để lại. Mấy thị giá phía trước không chênh lệch nhiều so với chúng ta. Bây giờ thì sao? Hơ, Hoài Khánh đang tiến lên. Vĩnh Lương như mặt trời giữa trưa. Miền Châu, Kiên Dương cũng phát triển từ lâu. Dù là Tân Châu, Lam Sơn thì Ninh Lăng chúng ta cũng có chênh lệch không hề nhỏ vừa lên hương cẩn thận phân tích tình hình cho cao đông nghe <cười> hà hà bưu tỷ chị cũng biết tôi mà không có áp lực thì sẽ không có động lực nếu không tăng áp lực cho mình thì sao có thể khiến mọi người đồng tâm hiệp lực cả đông gật đầu cười nói tôi tính qua rồi nếu tính theo lẽ thường chúng ta đừng nói muốn vượt qua hoài khánh vĩnh lương dù là lam sơn cùng thân châu cũng không thể nhưng chị cũng biết tôi nói một không hai nó được làm được lúc tôi ở hoa lâm, hoa lâm chênh lệch bao nhiêu với tây giang, hoa lâm có lẽ chưa bằng một phần so với tây giang. bây giờ chênh lệch bao nhiêu? tôi nhớ lúc tôi rời khỏi ninh lăng thì gdp của hoa lâm đã tăng bốn tây giang. cho nên vô tỉ, ở thời điểm liên tục thay đổi này thì mọi việc đều có thể, chỉ cần chị và mọi người giúp tôi thì có thể làm tất cả mọi chuyện. cả đồng lộ đó sự tự tin làm vươn lên hương mơ hồ. nếu như hoàng lang kêu căng như vậy thì cô nhất định sẽ khen thưởng. Những lời này do Cao Đông nói, sao lại làm cô tin tưởng chứ? Vừa lên thương khẽ cắn lưỡi, làm mình tỉnh táo lại, mình là phó thị trưởng thường trực, không phải người hâm mộ, nhất định phải giữ tỉnh táo. Cao Đông lúc ở Hoa Lâm và khu khai phát đúng là đã tạo kỳ tích về kinh tế, thậm chí ở Hoài Khánh hắn cũng thành thị trưởng chói mắt, nhưng một thị xã khác hẳn quận huyện mà điều kiện nền dinh lăng không thể so sánh với Hoài Khánh. Trong hội nghị thị ủy phát biểu hùng hồn như vậy, được mọi người chú ý nhưng một khi mọi người phát hiện tình hình không tốt như anh nói thì uy tín của anh sẽ giảm mạnh ba năm không dài hơn đưa căn bản không cần đến ba năm năm thứ hai, thậm chí cuối năm sau người ta cũng có thể nhìn ra vấn đề dù anh là bí thư thị ủy nên không ai dám công khai hỏi về quyền bí của anh nhưng sau này anh muốn đưa chính sách vào thực tế sẽ gặp nhiều trở ngại cao đông tôi đương nhiên toàn lực giúp cầu Nhưng cậu cảm thấy tất cả mọi người đều phục tung cậu Thì cậu có thể lật trời sao Bưu Liên hương có chút mệt mỏi mà nói Cậu có phải có kế hoạch lớn gì không Ờm Vũ tỉ Chị thấy đây thế nào Cao đông nhìn về bãi đất hoang và nói Bưu Liên hương lập tức cảnh giác Trung Dực quân cùng Trúc Văn Khôi Cố ý đồ với khu giang đông này Thì cô biết Chẳng lẽ bây giờ Cao đông lại muốn tiến hành sao Cao đông Không phải là thị trưởng dược quân cùng Lão Trúc đến nói với cậu về việc xây dựng Khai thác khu Giang Đông này Vưu Tỷ Bữa nay đi một vòng quanh đội thành Chỉ thấy tình hình đội thành như thế nào Cả đồng không trực tiếp trả lời Vưu Liên Hương Vưu Liên Hương do dự một chút Cô cũng không muốn nói câu trái với lương tâm Việc cải tạo đội thành cũ Là điều mà bất cứ đô thị phát triển nào Cũng phải đối mặt mà cải tạo nội đô thành cũ của Ninh Lăng càng gặp nhiều vấn đề, bối tường lớn. Hoàng Lăng lúc còn đương chức đã vài lần gác lại vì sợ mâu thuẫn xã hội quá lớn. Sau khi Cao Đông tới, bưu lên hướng hy vọng sự cương đấn của Cao Đông mà đẩy mạnh việc cải tạo nội thành. Nhưng bây giờ xem ra Cao Đông có chung quan điểm với Trung Dực Quân và Trúc Văn Khôi. Mấy quân phô cứu thì tôi thấy vẫn ổn, chưa xung cấp, nhưng mà Cao Đông cậu phải suy nghĩ kỹ. Nếu bây giờ không cải tạo, sau này theo thời gian mà chính quyền muốn cải tạo, sẽ phải trả giá gấp vài chục lần." Bưu Đình Hương nhíu mày nói. "Còn phương án của thị trường dự quân đưa ra, theo tôi thấy cũng không thấp hơn so với chi phí giải tỏa. Chỉ cần xây dựng một cây cầu lớn bắc qua sông thì cũng đã tầm 200 triệu, điều này còn chưa tính xây dựng đường, cơ sở vật chất thiết yếu cho khu vực này." "Bưu thị, chi phí giải phóng mặt bằng không phải nguyên nhân chính." chỉ có thấy việc cải tạo nội thành cũ của Ninh Lăng chúng ta khác với đô thị khác. Các đô thị khác sẽ cải tạo thôn nội đô là việc chính. Ví dụ như An đô kiến Dương, nhưng nội thành cũ của Ninh Lăng chúng ta lại khác. Cả đồng cẩn thận phân tích. Có gì khác chứ? Bữa lên hương như con Phượng Hoàng máu chiến đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này cô vứt tất cả tình cảm cá nhân sang bên. Bây giờ cô là Phó Thị trưởng thường trực Thị xã Ninh Lăng. Nội thành cũ Quảng Đinh Lăng được quy hoạch từ thời của dân đảng Sau đó cũng không biến hóa nhiều Tôi đã cẩn thận xem thì quy hoạch của mấy khu khá tốt Giữ được nhiều kiến trúc cổ Hiếm có nhất chính là sau thời cách mạng văn hóa mà vẫn giữ lại được Vừa lên hương biết phong cách nói chuyện của Cao Đông Nếu muốn thuyết phục người khác Thì từ đầu đã khiến người đó rơi vào kế hoạch của hắn Cho nên cô rất cảnh giác Lại nói loại phong cách kiến trúc này Trước đây chúng ta còn có thể thấy nhưng bây giờ sợ chỉ xem được trên TV. bây giờ do việc cải tạo nội thành nên hầu như không còn, nhất là các công trình có diện tích lớn như tiền trang là rất hiếm có. mà khu Hoa Khê có rất nhiều nhà xây dựng bằng đá, đây là phong cách kiến trúc đặc sắc của các dân tộc thiểu số khu vực An Đông. theo tôi biết bây giờ chỉ còn duy nhất ở thị xã Ninh Làng là còn có nhiều nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc này, đây chính là báu vật mà tổ tiên ban cho Ninh Làng chúng ta. Đồng quay đầu lại nhìn Bưu Liên Hương và khẽ mỉm cười. Nếu trung tâm muốn cải tạo nội thành cũ thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc, chính xác mà nói là phá vỡ. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng kẻ phá hoại. Hình như mấy năm nay đều có không ít bộ phim lấy bối cảnh ở nội thành cũ Ninh Lăng chúng ta. Tôi nghĩ điều này chứng minh tính hấp dẫn của phong cách kiến trúc cổ. Đây là tấm danh thiếp cho đô thị Ninh Lăng chúng ta. Bưu Liên Hương suy nghĩ một chút, Ý đồ của Cao Đông thì cô cũng mơ hồ nhận ra đôi chút. Ánh mắt của hán người bình thường không thể so sánh, cũng không chắc nắm bắt được. Chung dực quân sợ là đã bỏ rất nhiều tâm sức mới có thể thuyết phục được Cao Đông này. Vừa liên hương sớm biết Cao Đông, không đến Ninh Lăng mà thôi. Đã tới Ninh Lăng thì nhất định sẽ làm ra thứ gì đó. Tuyệt đối không chỉ đơn giản về kinh tế mà còn có không ít thứ mới. Bây giờ xem ra cái gọi là danh tiếp đô thị là thứ đầu tiên Cao Đông sẽ làm phương án của trung dựa quân vừa vặn trùng với quan điểm của cao đông biểu tỷ tôi vẫn suy nghĩ một đô thị ngoài phát triển kinh tế đa thì phải lưu lại ấn tượng sâu sắc trong mắt mọi người mới được nhưng lăng nếu muốn thành đô thị hiện đại với những nhà cao tầng thì không thể so sánh với an đô miền trầu xây dựng thành thị của bọn họ hơn xa ninh lăng chúng ta nhưng ninh lăng cũng có ưu thế đó là một loạt kiến trúc xưa chỉ không cảm thấy nếu không lợi dụng các đoàn làm phim quay ở ninh lăng chúng ta là đất đáng tiếc sao Vô Linh Hương nói: Cao Đông, cậu là muốn lợi dụng việc này? Tại sao không chứ? Cao Đông thản nhiên nói: Phim ngũ đoá kim hòa đại lý thì Điền Nam đại lý là nơi rất nhiều người hướng tới. Một bộ thiếu lâm tự làm cho Tuông Sơn thiếu lâm tự là thánh địa du lịch không bao giờ suy tàn. Bộ đen lông đỏ trên cao cũng làm cho Điền Trang kiều gia được nhiều khách du lịch tới. Ngay cả Trúc Hải thuộc Nam Tịnh Xuyên. Cũng dựa vào bộ ngoại hồ Tàng Long Mà phát triển du lịch Tại sao chúng ta không lợi dụng nội thành ninh lăng Với truyền thống dân tộc và lịch sử để thu hút khách Mắt vừa lên hương sáng lên Đầu áp cao đông luôn trúng trải hơn người Cũng không biết trong đầu hắn có gì nữa Thấy vừa lên hương không nói gì Cao đông cũng biết lời này của mình Đã làm cố động tâm nhưng vẫn không đủ Ngoài ra việc xây dựng khu giang đông Tôi cũng có suy nghĩ của mình Cao đông nhẹ nhàng nói Đúng như chị nói, Ninh Lăng còn có khoảng cách rất lớn với Tân Châu Lam Sơn. Nếu muốn đuổi kịp thì phải có cách phát triển vượt xa từng tượng của mọi người. Ngoài thu hút đầu tư và tạo ra càng nhiều sản nghiệp trụ cột, tôi còn thấy có thể lợi dụng việc xây dựng đô thị mới mà lôi kéo kinh tế Ninh Lăng phát triển. Nó chẳng đà đó chính là chính quyền đầu tư để kéo tài chính dân gian tiến vào, sau đó làm kinh tế phát triển với tốc độ chưa từng có. Cao Đông dừng lại như suy nghĩ. Theo tôi thấy cách này có thể kéo Ninh Lăng phát triển rất nhanh mà Ninh Lăng chúng ta cũng có năng lực giải quyết vấn đề này. Đất biến thành vang vưu liên hương hỏi lại một câu Đường gốc cũng có thể nghĩ được điểm này nhưng từ chính sách đến cách làm là cả một vấn đề là rất mạo hiểm. Có thể mấy năm tới Ninh Lăng không thể tiến hành đô thị hóa như mục tiêu không hấp dẫn đủ tài chính vào khu Giang Đông. Ờm, tôi nghĩ trong mấy năm tới thị trường bất động sản sẽ ấm lên liên tục. Nếu như chúng ta có thể thông qua một vài chính sách hợp lý, dẫn hướng thì khu giang đông bên này hoàn toàn có thể thành tấc đất tấc vàng. Cả đông cười nói, vũ tỷ, mời chị tin vào phán đoán của tôi. Vũ Liên Hương một lúc lâu không nói gì. Làm phó thị trường thường trực, được phụ trách công tác tài chính của thị xã. Mặc dù nói thị trường mới là người cầm đầu, nhưng công việc cụ thể do phó thị trường thường trực làm. Vô Liên Hương năm nay đã gặp không ít lần bị người ta đi theo đòi nợ. Ai cũng nói, người cho vay là ông, người nợ là cháu, những đó là tư nhân, chính quyền nợ tiền thì dù nhĩ thế nào cũng phải trả. Mà bây giờ Cao Đông lại muốn lấy tài chính Ninh Lăng ra đặt cược. Mặc dù Vô Liên Hương tin tưởng Cao Đông, nhưng ở vấn đề này cô vẫn phải suy nghĩ rất nhiều. Cao Đông, cậu thực sự cảm thấy dùng cách này có thể thành công trong thời gian dài sao? Không. Tôi không cho rằng cách này có thể kéo dài, nó giống như đầu cơ nhưng chỉ có thời gian nhất định mà thôi, nhưng nếu khi đầu cơ chọn đúng thời gian thì sẽ đạt được lợi ích lớn nhất, chủ yếu là chỉ có nắm bắt cơ hội tốt hay không. Vũ Tỷ, tôi không phải người đánh cược, tôi biết việc gì có thể làm, việc gì không. Vũ Liên Hương trừng mắt nhìn Cao Đông, rồi gật đầu. Được, tôi tin cậu lần này. Cao Đông giờ khóc giờ cười, mình là bí thư thị ủy, đương phương chỉ là phó thị trưởng sao lại đổi ngược thành bình nhờ chị ta vậy? trong thời gian này cao đông đúng là khá mệt ngay cả hắn cũng nghĩ theo lý thuyết mình là bí thư thị ủy thì phải nhàn hơn khi còn là thị trường mới đúng nhưng sao hắn thấy làm suốt ngày là sao sáng vừa dậy đã đầy việc mà quyền sổ ghi chấp công việc của hắn cũng dày đặc vân duệ lặng lẽ vào lúc này cao đông đang thưởng thức trà nhìn vân duệ vào cao đông không nhịn được thở dài nói Vân Duệ, cậu hình như chưa từng chăm sóc người phải không Ngay cả nửa tiếng cũng không cho tôi được đảnh sao Vân Duệ đã quen với cách nói này của Cao Đông Chỉ có người rất thân cận thì Bí Tư Cao mới nói như vậy Bí Tư Cao, đây là việc bất đắc dĩ mà Truyền hôm nay rất nhiều, sợ đang ngai phải điều chỉnh một chút Vân Duệ cười khổ Vân Duệ, cậu nói có hôm nào không như vậy Tôi hình như chưa từng nghe cậu nói như vậy bao giờ cả Bí thư cao hôm nay chuyện không nhiều Ngài có thể rảnh nửa ngay Câu này sao tôi muốn nghe như vậy Cờ đồng lắc lắc cổ rồi đặt cốc trà xuống Nào hôm nay có chuyện gì Sáng có hai việc 9 giờ Bí thư đảng ủy tập đoàn quốc điện Mã Cương và đoàn tư khảo sát trạm phát điện cổ lỗ câu Văn phòng thị ủy mời ngài vào thị trường chung Cùng với thị trưởng lý tam giao cuộc gặp Ngoài ra ngài... Tôi và Bí thư Mã đã gọi điện, tối cùng ăn cơm, tôi không tham gia cuộc gặp, mời thị trưởng Trung tham gia, thị trưởng Lý cùng Bí thư Mã đến Vân Lĩnh. Các đồng xua tay nói. Còn việc gì nữa? 11 giờ Tổng cục trưởng Tổng cục Di sản Văn hóa Quốc gia cùng cục trưởng Đào, cục Di sản Văn hóa tỉnh đến Thổ Thành kiểm tra di tích lịch sử quân sự ở Thổ Thành. Văn phòng thị ủy hỏi ngài có muốn cùng thị trưởng Trung tham gia cuộc gặp không? Vân dậy nhìn quyển sổ tay rồi nói. Ồ, đến nhanh như vậy sao?" Cả đồng có chút kinh ngạc cũng khá vui vẻ. Ngụy Hồ Lam làm việc rất dứt khoát, có lẽ Đào Quốc Trì bị cô Quân lấy nên mới nhanh như vậy, đã mời được người của Tổng cục Di sản Văn hóa đến. Công trình tu sửa di tích quân sự ở Thổ Thành đã được triển khai, nếu có thể xin phê duyệt thì sẽ được kinh phí của Tổng cục, còn tăng thêm thương hiệu cho Thổ Thành. Cả đồng trầm ngâm một chút, hắn vẫn cho rằng Thanh cổ thổ thành và di tích quân sự là thứ đáng đưa vào di tích lịch sử trọng điểm quốc gia. Vì thế khi ngụy Hiểu Lam đề cập đến việc này, hắn kiên quyết ủng hộ việc thổ thành xin cấp chứng nhận. Cả đồng bây giờ cũng hy vọng khiến đội thành Cú Ninh Lăng tập trung chính ở Tây Giang được quốc gia cấp chứng nhận di tích lịch sử. Như vậy nó sẽ khiến cho các nơi này ít bị phá hủy bởi bàn tay con người. Cả đồng còn có một giấc mộng đó chính là năm trước Thôn Hoàng Long, tỉnh Giang Kinh đã được xếp vào di sản văn hóa thế giới như vậy các công trình kiến trúc quân sự cổ của Thổ Thành và nội thành cổ Tây Giang với những phong cách kiến trúc độc đáo tại sao lại không được công nhận chúng đủ tư cách mà nếu như thành công để hai nơi này tiến vào di sản văn hóa quốc gia sau đó báo cáo lên tổ chức thế giới cả đồng thấy nó vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa tạo tấm danh thiếp cho đô thị ninh lăng như vậy đi tôi vào thị trường chung cũng không tham gia hoạt động khác Hôm nay sẽ cùng Tổng cục Di sản Văn hóa quốc gia đến khảo sát thủ thành, cùng mời Trưởng ban Tuyên giáo Mao, Trưởng ban Thư ký Lệnh Tuần và Phó thị trưởng Phú Quên đi cùng. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. "Ha, quý thư cao, chiều ngài còn có hai việc ạ." Vân có chút giật mình nên vội vàng nhắc. "Để sang hôm khác." "Chiều có hai việc khách do ngài mời tới, một là Chủ tịch Tần Lăng của tập đoàn Hải Uy và Tạ Lý Tư, tiên sinh của công ty đầu tư Quân Thủy." Còn có một là chủ tịch Trư Gia Hiên của công ty Thần Phong Vân Duệ nói Cả đồng nhớ mày Đây đúng là vấn đề không dễ bỏ qua Sau khi thuyết phục xong vừa Liên hương Cả đồng đã trao đổi với Lục Kim Dân và Tiêu Phượng Nguyên Lục Kim Dân cũng đồng ý quan điểm của Cao Đông Là lợi dụng đầu tư của chính quyền Để kéo đầu tư dân gian vào xây dựng khu Giang Đông Trung Dực Quân cùng Trúc Văn Khôi gần đây Tập trung chính vào việc xây dựng khu Giang Đông Nhưng làm như thế nào duy trì liên tục việc xây dựng ở khu Giang Đông Các thường vụ thị ủy cho rằng nhất định phải đẩy mạnh thu hút đầu tư Tranh thủ trong năm nay tiến hành xây dựng mấy hạng mục lớn để đảm bảo việc xây dựng thành thị Các thường vụ đều đồng ý với việc Cao Đông Đơ Đa là củng cố sản nghiệp trụ cột hiện có Toàn lực tìm sản nghiệp trụ cột mới Nhất là Cao Đông Đơ Đa ba hạng mục sản nghiệp là Nguồn năng lượng mới, vật liệu mới và bảo vệ môi trường trong 3 năm Sẽ làm sản nghiệp trụ cột của ninh N Các cao đông lợi dụng quan này ở bộ năng lượng mà liên lạc với tập đoàn Hải Uy, mời trung tịch tập đoàn Hải Uy đến khảo sát việc phát triển nguồn năng lượng mới ở Ninh Lăng. Tập đoàn Hải Uy nổi tiếng cả nước về sản xuất ắc quy, cũng là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải. Nhưng theo thị trường ắc quy và pin dần bão hòa, lĩnh vực nghiệp vụ của tập đoàn Hải Uy cũng mở rộng. Hơn nữa tập đoàn Hải Uy cũng rất có hứng thú với năng lượng mặt trời, 3 năm trước đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này. Lúc cao đông còn ở bộ năng lượng đã tiếp xúc với chủ tịch tập đoàn Hải Uy Tần Lăng, cũng thông qua lưu kiếu giới thiệu mà tiếp xúc với công ty đầu tư Quân Thủy, sau đó bàn về việc liên doanh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời. Trong cuộc thảo luận tháng 5 vừa rồi ở Ninh Lăng, Cao Đông vốn muốn gặp bọn họ nhưng không ngờ Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Cao Đông bị gọi lên tỉnh gấp đến không thể nói chuyện với hai bên kia. Nhưng khi Cao Đông về An đã gọi điện cho Tần Lăng, lần này tập đoàn Hải Uy và Quân Thủy đến là do Cao Đông mời. Về phần công ty Thần Phong lại là công ty trực thuộc Tập đoàn Thần Hoa do Bộ Năng lượng Quản lý Công ty này là công ty mới thành lập Chủ yếu nhắm vào sản xuất thiết bị Cho ngành năng lượng mới Chủ sở nghiên cứu của công ty đặt ở Thượng Hải Nhưng nhà máy sản xuất lại chưa xác định Chuyện này ở trong nước chưa nhiều người biết Cả đồng cũng là thông qua quan hệ Ở trên bộ mới mời được bọn họ tới Chủ tịch công ty Thần Phong Trư Gia Hiền vốn là lãnh đạo Quản lý ở Tập đoàn Hạt nhân Trung Quốc Sau đó đều sang Tập đoàn Thần Hoa Bây giờ đảm nhiệm chủ tịch công ty Thần Phong Cả đồng lúc ở Bộ Năng lượng đã gặp Trư Gia Hiên Mặc dù không quá quen thuộc Nhưng cũng tiếp xúc vài lần Trư Gia Hiên là người hào sảng Như vậy đi Thổ Thành thì tôi đi Thị trường Trung không tham gia Hai cuộc đón tiếp chiều nay mời thị trường Trung và thị trường Liên Hương tham gia Bọn nó có thể muốn tới khu khai phát khảo sát Tôi có thể không về kịp Nhưng cơm tối tôi nhất định sẽ tham gia Ngoài ra cũng mời khách của Tổng cục di sản văn hóa quốc gia và hai nhóm kia ở Ninh Nguyễn tôi cũng tiện chạy qua chạy lại. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói theo hoàn thành cũng chỉ có thể như vậy hai đoàn khách chiều nay cũng không thể sơ sót mặc dù là quan hệ cũ nhưng lễ phép vẫn phải đủ dù buổi chiều không đi cùng bọn họ thì tối cũng phải ngồi ăn nói chuyện cùng. Nếu như nói đoàn khách của Tổng cục di sản văn hóa là mục tiêu xa với tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong là điểm nóng ngay trước mắt. Hai hạng mục này nếu tiến vào Ninh Lăng nó sẽ mang tới hiệu quả rất to lớn. Nó chính là trụ cột chính để Ninh Lăng thành trụ sở của nguồn năng lượng mới. Hắn cũng cần tìm mọi cách mời người của Tổng cục Di sản văn hóa lưu lại, dù như thế nào cũng phải kéo bọn họ đến Hoa Khê xem một chút để bọn họ thấy sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc Ninh Lăng. Cả đồng đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nói: "Văn Duy, tôi nhớ ban tuyên giáo đã nói với tôi hình như bọn họ mời cả đoàn khách của học viện mỹ thuật trung ương đến đình lăng chúng ta vài ngày phải không? vân dĩ gần ra nói, vâng ạ hình như đúng là thời gian này, thời gian cụ thể tôi không rõ. cậu lập tức gọi tới ban tuyên giáo hỏi xem. vân dĩ không biết vì sao bí thư cao lại nghĩ đến việc này, ý vội vàng gọi sang ban tuyên giáo hỏi. bí thư cao là ngày mai. Học viện mỹ thuật trung ương và hội nhấp ảnh quốc gia tám giờ sáng sẽ xuất phát từ Ando, có lẽ mười giờ trưa đến chỗ chúng ta. Ban tuyên giáo đã có kế hoạch, ngày xem có cần? Rất tốt, rất tốt. Cao Đông nở nụ cười. Ờ, bà Bọn Nò đưa một bản kế hoạch chi tiết sang đây. Chủ mai xem bọn Nò có thể đến Hoa Khê câu không? Đúng thế, bọn Nò sẽ dừng lại ở Hoa Khê và Lý Trang hai ngày rưỡi, sau đó đến khu du lịch kỳ lân quan, núi Hút Lân nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó đến cổ lỗ câu một ngày Tối sẽ về ninh lăng Cuối cùng là đến thổ thành ngày rưỡi Tổng cộng là một tuần Vân rệ có trì nhờ khá tốt ban tuyên giáo chỉ nói đơn giản một lần Nhưng y vẫn nhớ kỹ ban tuyên giáo bố trí ai phụ trách việc này Cái này có lẽ là phó trưởng ban lôi Hoàng phó trưởng ban quý Vân rệ không xác định Vì việc này y không quá quan tâm Tôi biết rồi Cả đồng xua tay nói Chuyện này phải coi trọng mới được Đó là cơ hội để tạo danh tiếng cho Lý Trang Hoa khê của Ninh Lăng Trung Dực Quân nhận được điện của Cao Đông Mà có chút bất ngờ Người này vậy mà ném đam khách quan trọng Ở tập đoàn quốc điện Tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong sang cho mình Hắn lại cùng Tổng cục Di sản Văn Hóa đến Thổ Thành Y đương nhiên biết Tổng cục Di sản Văn Hóa đến là vì việc Thổ Thành xin cấp chứng nhận Di sản Văn Hóa Quốc gia Với thành phố quân sự cổ Nhưng chuyện này mặc dù quan trọng nhưng chẳng lẽ hơn so với ba đoàn khách kia sao? Tập đoàn Quốc Điền không nói, vì dù sao công trình ở Cổ Lô Câu đã khởi công. Hắn ném cho mình cũng được, nhưng tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong quan trọng thế cơ mà. Nói khó nghe một chút, hay hạng mục này nếu có thể đầu tư vào Ninh Lăng, tài chính đầu tư có thể vượt quá gấp 2, 3 lần so với tổng số tiền thu hút đầu tư trong năm. Hơn nữa hay hạng mục này sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng, có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của Ninh Lăng mấy năm tới thậm chí ngay cả phó chủ tịch tỉnh Tề Hoa biết tin cũng gọi tới yêu cầu chính quyền thị xã gửi các văn bản liên quan đến hai hạng mục này lên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh để giải đích thân nắm giữ chuyện lớn như vậy lại do cao đông dẫn người tới hắn làm bí thư thị ủy lại chuồn đi thì có vẻ khá kiêu ngạo bây giờ nói cái gì do mình là thị trưởng phụ trách công tác kinh tế toàn thị xã có vẻ dối trá không biểu Liên Hương mặt mày cũng có chút tương tối cái quan trọng như vậy mà cao đông nói đi là đi Bỏ mình với Trung Dược quân ở lại đây, đúng là làm người ta không chịu được. Thị trưởng chung, tôi thấy hay là ngài gọi điện một câu nói với bí thư cao. Khách của tập đoàn Hải Uy và công ty đầu tư quân thủy là rất quan trọng, nên ngành chế tạo năng lượng mới của Ninh Lăng chúng ta. bọn nó có thể chọn đầu tư vào Ninh Lăng sẽ mang tới hiệu ứng dây chuyền. Tầm quan trọng là không thể nói. Bí thư cao sao có thể vắng mặt? Nếu như bởi lần này tiếp đón không chú đáo, khiến nạn mục sang nhà khác thì ai chịu trách nhiệm? Trung Dực Quân cười khổ. "Thị trưởng Điền Hương, bí thư cao như thế nào chẳng lẽ chị không biết? Trong mắt y có lẽ thấy việc công trình quân sự ở Thổ Thành được cấp chứng nhận di sản văn hóa cấp quốc gia quan trọng hơn thì phải. Nếu không chính là chắc chắn tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong sẽ đầu tư vào linh làng chúng ta." "Thị trưởng Trung, chúng ta đều biết việc Thổ Thành được cấp chứng nhận là rất quan trọng, nhưng không không biết phân biệt nặng nhẹ." Hai hạng mục này có thể nói một khi đầu tư vào ninh lăng sẽ mang tới tác dụng ngay lập tức. Đầu tư và đi vào sản xuất thì giá trị sản lượng hàng năm ít nhất cũng đạt đến hơn tỷ. Hơn nữa sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu. Có lẽ thu thuế hàng năm ít nhất cũng là 60 triệu. Đây còn chưa tính thêm các công ty khác sẽ tiến vào. Bữa Liên Hương nhíu mày nói. Tài chính mấy năm tới của ninh lăng chúng ta là rất thiếu. Nhất là hội nghị thường hủy còn chưa đưa ra một loạt biện pháp đảm bảo quyền lợi cho dân chúng. Nga cũng cần phải chứng ủng hộ, bây giờ quốc nguồn thu thuế lớn như vậy mà chúng ta không chú trọng, đó là không có trách nhiệm. Trung Dực Quân cũng khẽ nhíu mày, y mặc dù không đồng ý hành động hôm nay của Cao Đông, nhưng Vưu Liên Hương nói có vẻ hơi quá. Mặc dù Vưu Liên Hương có quan hệ tốt với Cao Đông, thì nói như vậy cũng không thích hợp. "Thị trưởng Liên Hương, tối nay chuyện đang như vậy thì do hai chúng ta tiếp đón đi. Bữa tối bí thư cao sẽ về gấp, tôi bàn chị làm nhiệm vụ tiếp đón." Tôi thấy mình phụ trách tập đoàn Hải uy chỉ phụ trách công ty Thần Phong. Trung Dược Quân đồ đề tài Sau khi việc xây dựng khu Giang Đông được thông qua quan hệ giữa Trung Dược Quân và Vương Liên Hương cũng nhanh chóng được cải thiện. Trung Dược Quân cảm thấy tính cách Vương Liên Hương rất mạnh dám nghĩ dám làm, đầu óc rõ ràng đúng là người để làm việc. Mà Vương Liên Hương cũng hiểu Trung Dược Quân cũng không phải kẻ kém cỏi Mặc dù Trung Dược Quân có tính cách hơi mềm yếu nhưng làm việc đều có trật tự rõ ràng hơn nữa cũng khá thoáng trong việc ủy quyền cho cấp dưới cũng chỉ có thể như vậy mà thôi chẳng qua thị trường trung tôi thấy trong cuộc thảo luận tự do sắp tới tôi sẽ định nhắc nhở bí thư cao một chút xem chuyện gì quan trọng hơn không thể vì cảm nhận cá nhân mà ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung được rồi thị trường liên hương không cần chờ tới hôm đó tối nay ăn cơm chỉ cũng có thể phê bình bí thư cao mà Trương dựp quân cười bữa liên hương này đúng là người dám nói Không biết là thật đấy giả vờ như vậy Cả đồng đúng là rất tin tưởng Vào hai nhóm khách của tập đoàn Hải Uy Cùng công ty Thẩn Phong Theo An thấy điều kiện của Ninh Lăng không thua gì nơi khác Nhất là khi có đủ thủy điện Đảm bảo nguồn cung cấp điện Hơn nữa trụ sở thiết bị ngành điện Đã khá hoàn thiện và đủ một giới chuyển Đây chính là sự hấp dẫn lớn Đồng thời với mạng lưới quan hệ của hắn Ở trên bộ năng lượng Thì hai hạng mục này không thể chạy thoát Nhưng việc Thổ Thành được cấp chứng nhận di sản văn hóa cấp quốc gia lại là khác Không chỉ là về thành cổ quân sự của Thổ Thành Mà trong đó còn liên quan đến nội thành cũ Tây Giang Cả đồng dự định lợi dụng làm xong cả hai việc này Nhất là khi Học viện Mỹ thuật Trung ương Và Hội nhất mạnh quốc gia cũng đến Đình Lăng tham quan, học tập Hắn có thể lợi dụng việc này tạo thành thế Thành cổ Thổ Thành so với thành cũ Tây Giang Có điểm khác nhau Chẳng những thời gian khác nhau nhiều năm Hơn nữa phong cách kiến trúc cũng khác Thành cụ Tây Giang chủ yếu xây dựng Ở cuối đời Thanh và đời Dân Quốc Mà thành cụ Thổ Thành lại thuần túy là đời Thanh Thêm cả thành cụ Tây Giang có dân tộc thiểu số Nên phong cách hoàn toàn khác nhau Mà Thổ Thành Ngoài thành cổ bên ngoài được bảo tồn hoàn hảo Bên trong đó còn có nhiều kiến trúc quân sự Ví dụ như sông Hộ Thành Tường Dương Mã Một thuần cửa Thành cũng được giữ gìn tốt Trên tường cũng có nhiều đài quan sát được giữ gìn nói chung hệ thống phòng ngự trong chiến tranh thời cổ đều có đủ ở Thổ thành. khi Thổ thành bắt đầu xin cấp chứng nhận đã tiến hành tu sửa ở quy mô nhỏ, bởi vì các công trình kiến trúc vẫn còn giữ khá tốt, nên sau khi sửa chữa một chút sẽ khiến cho các chuyên gia khá hài lòng. phó tổng cục trưởng tổng cục di sản văn hóa quốc gia tổng phi cùng các chuyên gia đến hiện trường xem đều khen ngợi. Cục Di sản Văn hóa và Cục Di sản Văn hóa tỉnh đều có chút bất ngờ khi Cao Đông Tự Minh đi cùng đoàn. Theo bọn họ thấy, đây mới là giai đoạn thẩm tra bước đầu, có một lãnh đạo thị xã đi cùng là đủ rồi, thật không ngờ Bí thư thị ủy Tự Minh dẫn hai thường vụ thị ủy và một phó thị trưởng đi với mình, hơn nữa đi từ đầu tới cuối. Điều này làm bọn họ rất cảm động, hơn nữa bên tổ thành đã chuẩn bị nhiều tài liệu cũng khiến cho Tổng cục Di sản Văn hóa và Cục Di sản Văn hóa rất vui vẻ, hài lòng. Bí thư Cao Nếu như anh có việc thì có thể đi làm, tôi thấy chuyện ở đây chắc xong rồi, có tôi cùng đi với Tổng cục trưởng Tống là đủ, đến lúc đó chúng tôi sẽ trao đổi với Ủy ban Thổ Thành, nếu không sẽ mời trưởng Ban Mao và thị trưởng Phù, anh thấy sao? Cục trưởng Cục Si giản Văn hóa tỉnh đào Quốc trị, mặc dù là quan chức theo kiểu học giả, nhưng hiểu khá đó sự thay đổi chính trị ở tỉnh An Nguyên. Cả đồng mới gần 32 tuổi, đã thành bí thư thị ủy Ninh Lăng, đã làm cả tỉnh chấn động cứ nói lý lịch cao đông, khá phong phú, nhưng dù sao tôi hắn từng đó, tình có tranh luận về việc bổ nhiệm hắn, cuối cùng hắn được thông qua, chứng minh vị bí thư thị ủy này không hề đơn giản. Cục trưởng Đào, anh vào tổng cục trưởng tống, không mấy khi tới Ninh Lãng chúng tôi, đều là khách quý muốn mời cũng không được. Tôi có bận đến đầu cũng phải lưu lại cùng các anh. Tôi thấy hôm nay cũng không còn sớm, hơn nữa trời cũng nắng, các vị chuyên gia đều đã mệt, hay là chúng ta thu dọn sớm một chút? Sáng mai Thủy sát Đình Lăng và Thủ Thành sẽ tổ chức báo cáo chuyên đề với Tổng cục di sản Văn hóa và cục ở Ninh Nguyện. Tôi cũng tham gia. Cao Đông nhiệt tình nói. Đạo Quốc trì ngẩn ra, đây đúng là coi trọng quá. Bây giờ mới là đi xác minh, còn lâu mới có quyết định. Vốn chỉ là xác định do Ủy ban Thủ Thành tiến hành báo cáo. Bây giờ lại do đích thân Cao Đông tham gia là sao? Bí thư Cao, cái này có phải là hơi... Cục trường đau? đến địa bàn của tôi thì nghe tôi có được không? Mọi người cũng rất vất vả mà, mấy trăm cây đâu có gần. Anh phải để tôi thể hiện hết tình địa chủ chứ. Cả đồng cười ha hà nói. Đào quốc trì cũng cười. Bí thư cao, tôi hỏi ý tổng cục trưởng tống một chút. Được rồi, cục trưởng đào, tổng cục trưởng tống không phải nghe theo lịch biên anh sao? Ninh lăng cũng đã chuẩn bị xong, một tiếng là tới mà. Tôi thấy cứ như vậy đi. Đạo Quốc Trì ở trên xe mà vẫn suy nghĩ ý đồ của vị bí thư cao này Nếu không sao hắn có thể nhiệt tình như vậy Chẳng qua cục di sản văn hóa không có hạng mục gì Không có mấy tài chính Việc xin cấp giấy chứng nhận được hay không cũng là do thực tế Hơn nữa có được cấp thì kinh phí hàng năm do tổng cục di sản văn hóa cấp xuống cũng rất có hạn Tu sửa chủ yếu cũng dựa vào chính quyền địa phương Có thể nói lợi ích kinh tế không có mấy Nếu kết luận do vị bí thư thị ủy này rất yêu thích ngành văn hóa thì có chút buồn cười dự án thực sự cao trọng và ứng tú với việc bảo vệ di sản văn hóa cũng không cần dùng cách này mà nhất định là có lý do nào đó mà mình không nghĩ ra Các bạn vừa nghe xong tập số 63 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Thanh Bình cảm thấy cuốn tiểu thuyết này Nếu bác nào đang làm trong hệ thống chính trị Làm quan ở hiện tại Nghe thì đúng là học được rất là nhiều điều Từ việc đối nhân xử thế Cho đến việc làm sao để thăng tiến Cũng như là phát triển kinh tế Cho một vùng, một địa phương à, Bác nào làm quan thì cũng muốn Được thăng chức cao hơn Thì cái con đường thăng chức cao nhất đó chính là Làm cho quê hương đất nước nó phát triển Có những cái hướng đi nó đúng đắn Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại